Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rằng hãy quên chúng ta đã từng hạnh phúc năm tháng qua đi yêu yêu hận hận tất cả đều phai nhạt nhưng nỗi nhớ về em anh không một giây phút nào lãng phí vù công anh nở rộ rồi tại sao em vẫn chưa về nước mắt người đàn ông ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi ra tim đập loạn như đang gào thét như muốn nhảy cống lên vì vui mừng khôn xiết mà la lên rằng Tống Linh, giốt cuộc thì em đã về rồi anh rất nhớ em, rất nhớ em Bố công anh nở rộ rồi Tại sao em vẫn chưa về Tiffany nhớ đến câu nói trong giấc mơ của mình Trùng hợp vậy ư Nhưng tại sao Tại sao tất cả những bức tranh ở đây Đều vẽ gương mặt của cô Hình ảnh trong mơ và những bức tranh hiện tại đan xen Lồng ghép vào nhau hoàn chỉnh Tạo nên một ký ức mờ mờ ảo ảo trong đầu cô Cô bắt đầu nhìn thấy là mở hình ảnh người đàn ông Trong trí nhớ của mình Đúng là anh ta là người đàn ông trong những bức tranh này Cô hơi choáng, Không muốn nghĩ đến nữa Khi vô tình quay sang phải, bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ánh mắt ấy khiến cô không thể tách rời, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mà không phát hiện ra chiếc xe lăn đã tới gần mình từ bao giờ. "Tiểu Linh." Giọng nói cô Lý Gia Hạo rất trầm rất ấm, khiến trái tim cô đập thình thịch. Giọng nói này, gương mặt này và cả cái tên Tiểu Linh nữa, rõ là trong giấc mơ của cô hàng đêm. Cô lùi lại ra sau một bước, kinh ngạc với tất cả. "Thật tốt, em đã về rồi." Lý Gia Hạo muôn phần xúc động mà nghẹn ngào. Những hình ảnh xa lạ không nhìn thấy được rõ Cứ luôn phiên xuất hiện trong đầu của Tiffany Khiến đầu cô như muốn nổ tung ra vì khó chịu dấu cuộc người đàn ông trong giấc mơ là ai Người trước mắt cô hiện giờ là ai Tống linh em làm sao vậy Lý gia họ thấy sắc mặt cô không được tốt Thái độ cũng kỳ quạc Anh quan tâm để xe lan tới gần cô Nhưng bị cô đẩy ra Chiếc xe chạy lùi về sau Bình tĩnh, bình tĩnh lại Tiffany tự nhủ bản thân và bình tĩnh trở lại Tinh thần không thể hoảng loạn Cô ngẩn lên nhìn lấy gia họ hơi cúi đầu tỏ ý chào anh mỉm cười xã giao chào anh, tôi nghĩ là anh đã nhận nhầm người rồi tôi là Tiffany, thẩm thiên thơ cho đến khi Tiffany rời đi Lý Gia Hạo vẫn không thể tin được trên đời này lại có người giống người như hai giọt nước mà không bóng mùa ruột da gì cả chiều tà ánh nắng vàng cuối cùng của ngày vẫn cố vươn ra dài xuống toàn thành phố muôn màu vàng kim lại ảm đạm chẳng thể rực rỡ hay là do chính tâm trạng người nhìn cảm thấy như vậy Lý Gia Hạo ngồi trên xe lăn tại căn phòng triển lãm nhìn ra ngoài không cửa kính từ trên tòa nhà thứ 9 ánh mắt đâm chiêu về một hướng trùm khói độ màu từ điếu thuốc lá trên tay anh bay liên lan tòa chầm chậm nhìn sao cũng như sự thê lương của chính anh anh cứ mãi miết đuổi theo hình ảnh có thống linh trong quá khứ mà không hay bầu trời ngoài khi đã đen từ khi nào đèn điện đã sáng rực rớ nhấp nhô cho dù anh có đám chìm trong quá khứ tiếc nuối những gì đã qua thì dòng thời gian vẫn cứ chảy cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn muốn hay không muốn anh cũng phải chấp nhận bước về phía trước giống Linh, anh biết mình không có tư cách để nói yêu em, cũng không còn tư cách để mong em quay về đời này em đã lăng bạt vì anh chịu quá nhiều tổ thương vì anh là anh nợ em, nợ rất nhiều ở nơi nào đó, cậu em gặp được một người thật sự tốt, thật sự yêu em tiếng gõ cửa đều vang vọng tới cánh cửa được mở ra một chàng trai bước vào cúi đầu chào lý gia hạo cho dù anh đang quay lưng không nhìn thấy sau đó chàng trai liên tiếng, giọng nhỏ nhẹ ấp ống không dám nói Thiếu ra, đã hết ngày rồi Cô ấy... Lý Gia Hạo im lặng, hàng mi khẽ động Anh thở dài một hơi buồn bã Rất lâu sau mới lên tiếng Chúng ta đi thôi Lý Gia Hạo sau ngày hôm đó đã rời khỏi thành phố này Không muốn ai biết về tin tức của anh Khi Tiffany tìm về nước Để gặp lại cũng không thể gặp được anh Trước đó Tiffany không bay về nước Ý Mà bay sang Mỹ để gặp anh trai thầm duy của mình Kể về sự việc gặp được Lý Gia Hạo Về những bức tranh và giấc mơ của mình Thẩm Di nghe xong không nói gì Chỉ mời qua loa Anh nói xem liệu có phải anh ta có liên quan đến quá khứ của em hay không Chắc chắn là không rồi Tiffany tìm vào trời giác của mình Khi nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Thẩm Di Trong lúc cô kể Chắc chắn anh đang giấu mình cái gì đó Anh nói đi tại sao em lại mất trí nhớ Thầm Di nương mía mắt Nhìn Tiffany chưa đầy 3 giây Rồi ngồi ngay ngắn lại nói Chẳng phải là anh đã giải thích rồi hay sao Bây giờ em đang chất vấn anh Em không tin anh trai của mình Tiffany vẫn nghe mặt Thời gian gần đây, ký ức của em dường như đang quay về Nó luôn xuất hiện người đàn ông đó Nhưng những đoạn ký ức mập mờ Chỉ từng chút từng chút Em không thể nhớ nổi giấc của anh ta là ai Thầm di nhớn vai dưới đứng dậy Em là em gái anh, mang họ thầm Không phải họ tống Đến giờ rồi, anh phải tới tòa án đây Nói rồi anh đi ra cửa Để lại Tiffany nhăn nhó nhìn ở phía sau Anh, nhất định em sẽ đi gặp anh ta Em không tin giấc mơ đó không phải là ký ức của em Di mặc kề cô gào thét anh rời khỏi nhà nhưng trong lòng lại không hề yên anh không hề có ý muốn giấu cô nhất là khi trường Thượng Mai đã ra chịu tội từ ngày anh rời đi chỉ là anh muốn thay thẩm tước để tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net